Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tập thứ 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Quan quốc hoa dạ quỷ, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Mong rằng mọi người nếu như yêu mến truyện của tác giả, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Thẩm Nghiên Hy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào t truyện của ngày hôm nay. Tiểu Linh sau khi từ phòng của lão Vương trở về, liền lập tức lấy điện thoại ra và làm đủ mọi cách để có thể thu được sóng. Mãi sau cột sóng vừa lên một vạch, cô gấp gáp lên mạng tìm kiếm thông tin về lá trong tay. Vài phút sau, cô tìm thấy thông tin ghi chép của lá bùa trên một diễn đàn tâm linh. Họ nói rằng đây là bùa trấn ỉm ma quỷ, không để cho ma quỷ quấy phá. Nhưng tại sao Lão Vương dán lá bùa này ở trong phòng, lại còn dán rất nhiều là đăng khác? Tiểu Linh vừa đọc được phần nữa, đột nhiên đèn điện trong nhà gặp phải một sự cố kỳ lạ. Bóng đèn nhấp nháy liên tục. Cột sống mà cô làm đủ mọi cách mới thu được Cũng mất ngay sau đó Bóng đèn chật vụt tắt Không gian phút chốc bị màn đêm nút trọn Tiểu Linh chỉ còn biết dựa vào ánh trăng lờ mờ Bên ngoài không cửa sổ Để xác định phương hướng Bỗng nhiên cô vô tình Bắt gặp hình bóng quen thuộc Đang chập chững bước đi ở ngoài sân Tuy tầm nhìn có hạn Nhưng cô vẫn nhận ra được ngay là Lão Vương Bởi dáng người lơ khơm gầy gò Tuyệt đối không thể nhầm lẫn Linh chẳng hề suy nghĩ nhiều Tức tốc chạy ra khỏi phòng Miệng liên tục gọi tên Lão Vương Nhưng dường như Lão ấy hoàn toàn không nghe tới cô gọi Nhanh chóng bỏ đi một mạch Linh chật hưởng lại vài giây Cảm thấy thái độ của Lão Vương này Hôm nay có chút kỳ lạ Nhưng cô quyết định không gọi nữa Mà âm thầm bám theo phía sau Xem trước cuộc lão đang làm cái gì Lão Vương đi vào con ngõ nhỏ Tiểu Linh thấy vậy Lập tức theo sau Nơi này chẳng phải là nơi cô mất dấu Cô gái bí ẩn kia hay sao Và bằng một cách thần kỳ nào đó Chiếc ổ khóa trước đó Lão Vương nhất mực khẳng định Là không thể mở ra Bây giờ bỗng dưng tự động rơi xuống đất Cánh cửa từ từ mở ra Như đang mời chào Lão Vương tự bước vô hồn tiến vào bên trong Tiểu Linh nảy sinh tò mò Nên cũng theo chân vào Khu vườn ban ngại tràn ngập sắc vàng trực trở Được điểm tô bởi những bông hoa dạ quỷ Ban đêm Từng con đơm đớm nhỏ Kết thành đàn Dùng thứ ánh sáng yếu ớt Chiếu rội khắp khu vườn Tùy chắc có hứng thú với nơi này Nhưng tuyệt nhiên cô không hề quên đi mục đích của mình Nhìn thấy lão Vương đang lại gần một cái giếng cũ, Linh bất giác cảm thấy cái giếng này có chút quen mắt, nhất thời cũng chưa nhớ ra được. Hình như trước đây đã từng nhìn qua một lần. Lão Vương cúi đầu thành kính trước cái giếng hoang, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Tiểu Linh đứng từ xa, không thể nhìn thêm nữa, trực tiếp tiến đến gần hơn. Nhưng khi lại gần rồi, Cô mới phát hiện ra cơ thể của lão Ước sủng từ đầu đến chân Ông vực Cô hoang mang Tính vương tay chạm vào bờ vai Đang trung lên vị lạnh Đột nhiên lão vương quay phát người Dùng chiếc kéo sắt nhọn trong tay Trực tiếp đâm vào cổ tự linh Do quá đổi bất ngờ Cô chẳng kịp né tránh Đến khi phản ứng lại Thì máu từ động mạch đang không ngừng tuôn ra Cô lập tức ngã ra đất Dòng máu đỏ tươi vương lại trên từng cánh hoa Làm cho nó càng thêm nổi bật Cho đến khi Tiểu Linh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng Cô mới hoang mang nhận ra Bản thân đã ngủ gục Trên chiếc bàn gỗ Đặt cạnh cửa sổ Suốt một đêm qua Trong tay vẫn còn cầm chắc lá bùa Lấy từ trong phòng của Lão Vương Nhắc đến lão Vương, nội tâm bỗng dưng trào dâng lên một loại cảm giác bất an. Tiểu Linh vội chạy sang phòng của lão, nhưng lại chẳng thấy ai ở đó. Nghĩa là đêm qua lão Vương không về nhà. Trong lúc bản thân đang vô cùng quẩn trí, bỗng từ bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Nghe chừng người đợi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Tiểu Linh vừa mở cửa ra, đập vào mắt là người đàn ông tên Tuấn Minh. Nhìn bầu dạng nghiêm túc của anh ta Dường như ngôi làng yên bình này Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn À có việc gì mà nhìn Anh có vẻ nghiêm trọng gì Là vừa xảy ra chuyện rồi Vừa nghe nhắc đến đó sắc mặt tiểu linh bỗng chốc thay đổi đi Ở ngoài ven sông Người dân trong làng gần như có mặt đông đủ Họ vây quanh thành vòng tròn Bắt đầu xì sầm bàn tán to nhỏ với nhau Ai nấy cũng đều lo lắng. Đúng lúc này thì Tuấn Minh và Tiểu Linh kịp thời chạy tới. Đám đông mới dần tản ra. Trong thấy cô, bọn họ lập tức chuyển chủ đề, quay sang chỉ trỏ vào cô, kèm theo đó là những lời lẽ đầy ác ý. Nghiễm nhiên, Linh sẽ không để đám người kia vào tầm mắt. Cô chậm chậm di chuyển đến bên cái xác, được phủ tấm vải trắng sơ sài. Cô tính cỡ bỏ tấm vải Nhìn mặt Lão Vương lần cuối Nhưng đã bị trưởng làng Và cũng là cha của Tuấn Minh ngăn lại Người chết vì đuối nước Tuyệt đối không được gỡ bỏ tấm vải xuống Nếu không toàn bộ người có mặt ở đây Sẽ gặp tai họa đó Tiểu Linh là người theo lối sống hiện đại Dĩ nhiên sẽ không tin vào điều mê tín dị đoan này Cô thuận tay kéo tấm vải trắng xuống Để lộ ra gương mặt tái nhật Dù mới chết qua một đêm thôi Nhưng cơ thể của Lão Vương Có dấu hiệu trương phình Như người chết đuối lâu ngày Trưởng làng vô cùng tức giận Khi lời nói của mình bị coi nhẹ hơn không khí Còn người dân thì lòng đầy phẫn nộ Khi thấy Tiểu Linh ngang ngược Trái lời trưởng làng Đối với người dân nơi đây Từ nhỏ họ đã được nhồi nhét Những tư tưởng trưởng làng là một người thông thái Đáng kính Lời nói ông ta nói ra Đều phải một mực nghe theo Nếu tự ý làm trái Sẽ gánh chịu sự trừng phạt Theo luật lệ do làng đầy ra Tại sao cô dám mở tấm vải ra Màu chè lại Đừng để sự ngu ngốc của bản thân Làm ảnh hưởng tới người khác Trưởng làng có kiệm nén cơn giận Chỉ thẳng tay về phía tiểu linh Mà chất vấn Ông không thấy kỳ lạ sao Theo như tôi được biết Tiểu mấy chết vào đêm qua Nhưng cơ thể lại trương phình như ngâm nước lâu ngày vậy Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo cổ áo của lão vương xuống Hàng đông mài bớt chát nhăn lại Trên cổ có vết bầm tím hình bàn tay Chứng tỏ là bị bớt cổ, dìm xuống nước mà chết Tướng Minh đứng ở bên cạnh tập trung lắng nghe không sót một chữ Bởi anh cũng là một người mang tư tưởng hiện đại Không thích gọi bó bản thân bởi các luật lệ cổ hủ của làng này Nhưng cha anh thì lại không nghĩ như vậy Ông đã hoàn toàn nổi trận lôi đình Bị nghĩ Tiểu Linh đang cố tình Hạ thấp địa vị của ông ta trước mặt mọi người Cô nghĩ cô là ai Mà dám ở đây khua tay múi trực Nói năng quan được Tiểu Linh lập tức phủi tay Bình tĩnh đứng dậy lạnh giọng đáp Thạc sĩ nhân chủng học Chuyên ngành pháp y Tôi có đầy đủ chuyên môn để giám định thi thể đó Thạc sĩ pháp y gì Đó là cái gì chúng tôi không quan tâm Chỉ cần biết Lão Vương bị uống sai Đình ngã xong mà chết Cho nên người ngoại như cô đừng tùy tiện chúng ta vào Linh hai tay nắm chặt Muốn lên tiếng phản bác Nhưng lại bị tú minh nhanh tay kéo lại Sau khi thấy cô không nói Ngoài mặt trưởng làng tỏ ra khuyên khoan đắc ý Cho người khiêng cổ thi thể về Cô chịu ước ước nhìn theo Vành mắt chật đỏ hoe Biết là Lão Vương bị hại chết Nhưng chỉ vì cô là người ngoài làng Không có tiếng nói ở đây Không thể làm gì hơn ngoại cắn trăng nhẫn nhịn Cô không sao chứ Tướng Mình thấy đôi mắt cô rừng rừng giống như sắp khóc Liền ân tận hỏi anh Tại sao lúc đó lại cản tôi Tôi chỉ không muốn Cô bị người trong làng gây khó dễ thôi Anh sợ tôi bị người trong làng gây khó dễ Hay là sợ cha của anh mất mặt trước mọi người Cô hiểu lắm rồi Tôi không có ý đồ đâu Tụi mình gấp gắp biện minh cho mình Nhưng Linh lúc này nào có tâm trí để lắng nghe Cô chẳng muốn tranh luận ai đúng ai sai Âm thầm quay người rời đi Mà không hề hay biết Bóng lưng đơn độc đó Đã vô tình in sâu vào trong trí nhớ của anh Tiểu Linh trở về trận gia trang Nơi đây vốn đã thiếu tiếng nói tiếng cười Giờ đây chỉ còn một mình cô Khung cảnh càng thêm vài phần ú út Đạp chân lên những chiếc lá khô Tiếng kêu xào sạt như phá tan đi bầu không khí yên tĩnh Cô còn nhớ như in Có một bà thầy bối mụ từng nói rằng Bản thân cô dính phải lời nguyện độc ác từ nhiều đời trước Từ bây giờ đến lúc chết Sẽ phải chấp nhận sống trong cô độc Ban đầu Tiểu Linh không cho đó là thật Thuật sĩ Giang Hồ Chỉ toàn kẻ lừa đảo Tìm cách mê hoặc chúng sinh Lừa thần bán thánh Nhưng rồi khi tận mắt chứng kiến Người thân bên cạnh Lần lượt từng người một trời đi Cha mẹ Ông nội Và bây giờ là Lão Vương Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại Quả nhiên cô chẳng còn ai ở bên cạnh Lần theo trí nhớ Tiểu Linh đi đến nơi Khu vườn hoa Dạ quỳ Cô chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua Tất cả mọi chuyện giống như một điểm báo Nhìn cái ổ khóa trị xét trước mặt Xong rồi lại lặng lẽ bỏ đi Bỗng nhiên phía sau Vang lên giọng nói Tựa như cơn gió thoảng qua Tiểu Linh Cô lập tức quay đầu Sau lưng hoàn toàn không có người Tiểu Linh chẳng cần nghĩ nhiều Liền bộ kết luận bản thân Đang nghe tiếng gió Thành ra tiếng người gọi mình Cũng ngay ngày hôm đó Linh lũi thủi ngồi một mình tại phòng khách Bàn tay miết nhẹ lá bùa Lấy từ trong phòng của lão vương Cô vẫn có điều suy nghĩ không thông Tại sao lão vương có nhiều bùa đến như vậy Và liệu cái chết của lão ấy Có liên quan gì đến bùa chú hay ma quỷ hay không Trong khi vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ Bên ngoài cửa bỗng dưng truyền đến tiếng cạn trống Kèm với đó là tiếng người nói cười vô cùng náo nhiệt Tiểu Linh vội đem cất lá bùa vào trong túi, rồi hiếu kỳ mở cửa ra xem. Nhìn nhóm người ăn mặc kỳ quái, mang theo mặt nạ quỷ, với hai chiếc trăng nanh dài, đang khu chiên múa trống, dẫn người dân hướng về phía cổng làng. Cô sật nhớ tới lời của Tướng mình anh ta nói hôm nay sẽ tổ chức lễ hội dẫn độ linh hồn gì đó. Vừa hay bản thân cũng đang cảm thấy buồn chán, Tiểu Linh nhanh chóng chạy ra, hòa mình vào đám đông Chồng người thấp nập đứng bay quanh Cái cây cổ thụ trăm tuổi Tiểu Linh cố gắng chen lấn qua đám người Nhờ lợi thế gián người mảnh mai Nên chẳng mấy chốc Cô đã tìm được vị trí tốt Để có thể xem được toàn cảnh của nghi lễ Người mặc đồ đỏ Đeo mặt nại chung vị Bú mai trước gốc cây đại thụ Hai bên có người liên tục tung tiền giấy Dẫn đường cho người âm Đúng lúc này Túc Minh từ xa nhìn thấy cô đứng lẫn trong đám người Anh liền tìm cách đi đến tiếp cận Đột nhiên Cơ thể của người đóng giả trung quỳ Rung lên bần bật Bất giác chỉa cây kiếm gỗ về phía cô Nhờ đó mà tất cả mọi người Đều đổ trồn mọi sự chú ý lên Tiểu Linh Cô gái này Đã dính phải lời nguyện từ nhiều đời trước Toàn thân toát ra luồng chứng khi nặng nề Nếu không đem đi cử hành nghi thức chôn sống Thì những người ở gần cô ta lâu ngày Sẽ gánh nạn họa sát thần Chân làng nghe xong Đều hoảng sợ xa lánh cô Vì chỉ có Tuấn Minh là đứng ra nói giúp Đừng có nói lên tinh Cô ấy chỉ là người bình thường Các người sao có thể tùy tiện đem đi chôn sống chứ Chân làng thấy con trai bảo vệ cho một cô gái xa lạ Mà đắc tội với chung quyền Thì lập tức nổi trận lô định Mình à Không được ăn nói bừa bãi Thiên sư Trung Quỵ chưa bao giờ phán đoán sai Cô gái này từ lúc tới đây Đã gây ra bao nhiêu điều thị vị Biết đầu lão vương Cũng chính là bị thứ xui xẻo như cô ta hại chết đó Người trong làng nghe xong Đều cho rằng lời của trưởng làng Nói hoàn toàn có lý Trực tiếp yêu cầu đem tiểu linh đi chôn sống Tránh hậu hòa sau này Tuấn Minh nghiến trăng Dùng thân thể cường tráng che chắn phía trước Tiểu Linh gương mặt tối sầm lại Cắn chặt môi đến mức bật máu Ngoan ngoãn đứng nấp sau lưng anh Người hóa trang thành trung quỵ Nhận thấy tất cả mọi người đều đang hiểu sai ý mình Liền chậm chậm lên tiếng Thật chất việc chôn sống chỉ là giả Nhưng qua việc này Biết đâu có thể giúp cô gái giảm bớt chương khí Sau khi hoàn thành xong nghi thức Cô ấy sẽ được thả ra Dù là như vậy Tuấn Minh vẫn muốn phản đối hành động hoang đường đó Lời vừa ra đến miệng Liền bị Tiểu Linh ngăn lại Bởi cô không muốn vì mình Mà anh và cha anh phải trở mặt thành thù Hơn hết đối diện với sự thúc ép của dân làng Cô không muốn bản thân trở thành kẻ tội đồ trong mắt của họ Tôi đồng ý Mình bất ngờ quay qua nhìn cô Nhưng với dáng vẻ kiên định này Làm cho anh hiểu ra Một lời mà cô nói ra Tuyệt đối không thể nuốt lại Tiểu Linh được đưa vào trong một chiếc quan tài chật hẹp Tận mắt nhìn nắp quang dần dần đóng lại Tận nhát búa lạnh lùng dán xuống nắp quan Như đang đóng mạnh vào trái tim của cô Tiểu Linh hoang mang và lo sợ Nhưng cô biết bây giờ có hối hận Nào có ích gì Chiếc quang tài nặng triểu được nhóm nam nhân bốn người khiên. Đi đến đâu, tiền giấy trải đến đó. Nhìn không khác gì tang lễ thật là bao. Phải chăng có khác thì khác ở chỗ bên trong cái quan tài là một người sống theo bị người chết. Đoàn người nói đuôi nhau đi ra tới khu vực Nghĩa Trang. Nơi đây âm khí dày đặc. Sương mụ bao phủ quanh năm. Chưa có lấy một ngày quang đẳng. Hà huyết! Trung vị hùng hồn hô to một tiếng. Chiếc quan tài dần được hạ xuống mộ huyệt có sẵn từ trước. Cho con thuận tay ném xuống dưới một mớ tiền âm. Cái đó là dùng máu gà đổ lên nắp quan tài. Tướng Minh đứng bên cạnh mà lòng lại bất an. Bên trong chiếc quan tài chật hẹp đó, liệu cô có đủ dưỡng khí đợi đến lúc được thả ra hay không? Lập đất. Tín hiệu tiếp theo. như một cú tát cháng thẳng xuống mặt anh. Tuấn Minh không còn đủ kiên nhẫn, vội chạy lại, túm áo kẻ đóng giả trung quy. Mày người đó chỉ là giả thôi mà, sao gọi lớp đán chứ? Trấn làng nhìn thấy đứa con trai duy nhất mất đi lý trí, chỉ vì một kẻ ngoại lai mà trực tiếp thẳng tay tát anh một cái đau đớn. Ổn sợ. Vì đứa con gái này, ngay cả đến nh giữ của tao, mày cũng không quản tới sợ. Nghe theo mệnh lệnh, từ lớp đất bắt đầu đổ xuống nắp quăng. Tiểu linh ở bên trong cảm thấy có điều bất ổn, sợ hãi mà đập mạnh vào thành quan Khổ sở gạo thét tới mức khẳng tiếng. Thả tôi ra, muốn thả tôi ra. Ở bên ngoài hoàn toàn nghe thấy âm thanh cậu cứu Nhưng tuyệt nhiên không có một người nào ra mặt giúp đỡ. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng bình thẳng. Có việc chôn sống một người để cứu nguy cho cả ngôi làng. Là điều hiển nhiên Tiểu Linh lần này đã biết mùi bị sắp chết là như thế nào Nằm trong chiếc quan tài chật chội Dưỡng khí ngày một ít chân Sợ rằng vài phút nữa thôi Cô sẽ chính thức trở thành một cổ thi thể Đột nhiên phía dưới chân Truyền đến tiếng thở gấp Hoang hồn cô gái toàn thân ướt sủng Mái tóc bết thành tường lọn Chầm chậm bò lên người cô Bằng một tư thế kỳ quái Tiểu Linh bị một màn này dọa cho chết điến Đôi mắt mở to Nhìn thứ đáng sợ đang dần lại gần mình Tôi, tôi giờ cô không thủ không quán Tại sao lại cứ bắn theo tôi không buồn vậy <cười> Hoan hồn cô gái không trả lời Cứ khúc khích cười Như phát hiện ra điều gì đó thú vị Cô ta đưa bàn tay lành lẽo Mần mệt chiếc bụng của Tiểu Linh Khi vẫn chưa hiểu chuyện gì Hoan hồn cô gái tàn nhẫn Sạch một đường lớn trên bụng cái đó Tìm cách chui vào bên trong Thứ chất lỏng đỏ tươi không ngừng tuôn trào Tiểu Linh gạo khóc vì đau đớn Nước mắt hai hàng chảy ra đầm địa Đám người có mặt tại đây Nghe thấy tiếng hét của cô Liền hoang mang tột độ Lo lắng không biết trốt cuộc Trong chiếc quan tài đã xảy ra chuyện gì tướng Minh là người còn chút lương tâm Trong khi đất chưa kịp lấp kính hoàn toàn Anh trực tiếp nhảy xuống mộ huyệt Dùng cuốc xới đám đất lên Mặt cho trưởng lạng hết lời ngăn cản Đất được xới lên để lộ trên nắp quan tài làm bằng gỗ Tuấn Minh tiếp tục dùng sức cậy nắp quang Lần này không còn ai dám lên tiếng can ngăn Bởi vì từ trước tới nay Ai ai cũng biết Tuấn Minh là người không hề dễ đụng vào Nắp quang vừa mở ra Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn tiểu linh Đã trơi vào trạng thái hôn mê từ bao giờ hô hấp yếu giận dây chân xuất hiện dòng máu tươi chảy dài Tụi mình gấp gáp bế cô lên Nhưng sau đó liền bị Trung Quỳ chặn lại Cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ Một khi dính liu tới cô ta Cậu sẽ có kết cục vô cùng thề thảm đất Cô ấy đang từ một người khỏe mạnh Trở thành bộ dạng như bây giờ Cũng là điều do cái đám không biết phân biệt phải trái các người gây ra Nếu như cô ấy của mình hề gì Các người cũng đừng học sống y vọng Nói xong Tướng mình tức tóc bế cô rời đi Thậm chí còn không thèm nhìn sắc mặt của cha mình lấy một lần Tại bệnh viện tư nhân Tuấn Minh thấp thổng lo lắng Đứng ngồi không yên Đến khi y tá cầm theo sổ bệnh án Bước ra từ phòng cấp cứu Anh mới vội vàng tới hỏi Cô ấy có sao không Anh làm chồng của bệnh nhân sao à, à không Tôi là bạn của cô ấy Dù là hiểu lầm Nhưng chợt anh cảm thấy vui trong lòng Ngại ngùng gãy đầu nói <cười> Vậy sao Chúng tôi cần gặp người nhà Để ký một số giấy tờ Cô ấy chỉ có một mình thôi Người thân duy nhất cũng vừa mới qua đời rồi Nếu có vấn đề gì Xin hẹn cứ nói với tôi Cô y tá nghiêm túc Lật từng trang bệnh án mà nói Cô ấy bị sẻ thai xuất huyết nhiều Tử cung có dấu hiệu nhiễm trùng nặng Chúng tôi cần người nhà ký cho bản cam cách phẫu thuật Để cắt bỏ tử cung đi Cắt bỏ tử cung sao Vì nghĩa là sau này Cô ấy không thấy cô con nữa sao Tuấn Minh bàn hoàng khi nghe tin này Không ngờ chỉ vì một chút sai lầm nhỏ Mà đã khiến cho cô ấy Hoàn toàn mất đi cơ hội làm mẹ ừ, Chúng tôi rất tiếc Nhưng mà đó là cách duy nhất Để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân Nữ y tá đưa ra tờ cam kết trước mặt Tuấn Minh đắn đo một hồi Nhưng rồi vẫn quyết định Vì Tiểu Linh đặt bút ký vào Ngày sau đó, cuộc phẫu thuật của cô diễn ra trong phòng cấp cuốn. Do chỉ là một cuộc thủ thuật, cho nên chỉ hai tiếng sau, cô được y tá đưa vào phòng bệnh chăm sóc. Túng mình đi thanh toán viện phía xong, quay trở lại phòng, thì đã thấy cô tỉnh lại. Đôi mắt phản vớt nét u ám, nhìn lên trần nhà thạch cao trắng. Ừ, cô cô tỉnh rồi sao? Linh chẳng nói chẳng rằng, Ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ đột ngột gợn sống. Hàng nước mắt không ngừng tự chủ, lăn dài nơi khóe mi. Vừa rồi khi không có anh ở đây, cô đã vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai nữ y tá về tình trạng của mình. Cô từng mang thai, nhưng đứa bé hiểu mạnh lại bị xảy mất đi. Sau này cơ hội làm mẹ của cô cũng chẳng còn. Cả đời này tiểu linh cô chưa từng làm chuyện ác. Tại sao ông trời cứ cự tuyệt đường sống của cô Có đói không Hay là tôi mua chút gì cho cô ăn nha Tôi muốn về nhà Từ đầu đến cuối Cô chưa từng ngó qua mặt anh dù là một lần Không phải vì cô giận dỗi Mà là bản thân chẳng còn mặt mũi đối diện với bất kỳ ai Phụ nữ chưa chồng Có con ngoài ý muốn Chuyện này mà truyền ra ngoài Chắc chắn cô sẽ bị người đời kinh thường à, Cô chỉ dùm mới tỉnh thôi mà Hãy cứ ở lại đi mà theo dõi sức khỏe đi Tướng Minh hết lòng khuyên nhũ Nhưng lần này Quả thật cô đành phải phụ lòng tốt của anh Cha mẹ tôi mất trên đường đến bệnh viện Ông nội cũng qua đợi bệnh viện Đối với tôi Bệnh viện chính là nơi khởi đầu Của những cuộc chia ly Nổi dứt cầu Linh chập chẩn bước xuống giường Nhìn cái dáng khổ sở của cô Tuấn Minh đành thở dài bất lực Trước sự cứng đầu này Trên đường trở về Ngồi trên xe Linh tựa đầu vào cửa kính Tình cờ bắt gặp ngôi miếu Mà lần đầu tiên cô đến đây đã trông thấy Tuấn Minh tập trung lái xe Thỉnh thoảng quay qua liếc nhìn cô Lời vừa đến miệng Nhưng rồi lại buông xuống Anh muốn hỏi về cha đứa trẻ có phải không? Tiểu Linh biết rõ dự định của anh Bởi ai trong hoàn cảnh này Cũng đều sẽ thắc mắc giống như vậy thôi Ờ Cô không muốn nói thì cũng không sao đâu Linh ngẫm nghĩ hồi lâu Dù gì người đàn ông này vừa cứu cô một mạng Lại còn là người duy nhất Biết được về bí mật của cô Tôi với anh ấy là bạn thân thờ cấp 3 Sau khi lên đại học Thì chính thức công khai mối quan hệ Anh ấy là một người rất tốt Luôn quan tâm đến cảm nhận của tôi Chúng tôi yêu nhau 4 năm Anh ấy muốn kết thúc đoạn tình cảm này Bằng việc kết hôn Nhưng vào thời điểm đó ông nội của tôi phải nhập viện theo dõi Sự sống như ngọn nến trước gió Tôi còn muốn để tâm vào việc nào khác Ngoài sức khỏe của ông Cuối cùng chúng tôi đã chia tay Ngàn vạn lần chẳng thấy ngờ Tôi lại mang thai Mà bản thân chẳng hề hay biết gì Đến lúc biết được thì đứa trẻ cũng không còn Tôi xin lỗi Vì cha tôi và dân lạc Mà cô... Tiểu Linh bất giác chạm tay vào bụng Miệng bông nở trong một nụ cười gượng, mà nói tôi không trách ai cả Có trách thì trách tôi và đứa trẻ không có duyên mẹ con Tướng Minh đưa cô trở về trần gia trăng Sau khi nói qua loa bài câu cho có lệ Tiểu Linh trực tiếp mở cửa bước vào trong Quay về căn phòng yên tĩnh quen thuộc Cô chẳng buồn bật đèn Mà đi thẳng về phía chiếc giường Cảm xúc dồn nén bấy lâu Cuối cùng cũng có cơ hội bột phát Tiểu Linh gục xuống giường Mà bật khóc nứt nở Quán trách bản thân không giữ được đứa trẻ Quán trách ông trời Đã quá tàn nhẫn với mình rồi Chẳng nhớ bản thân đã khóc trong bao lâu Đến khi toàn thân dần mệt đã Cô mới ngủ tiếp đi Đúng lúc này Cánh cửa phòng như bị ai đó đạp mạnh Cô bị tiếng động lớn đánh thức Trong khi bản thân còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì. Đã bị một nhóm thanh niên ăn mặc không giống người hiện đại lao vào đánh đập thằng nhẫn. Mấy người là ai vậy? Tiểu linh đau đớn quằn quại trên đất. Bỗng nhiên cô phát hiện ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Nơi này giống như một căn nhà kho chứ không phải phòng riêng của mình. Trên mặt đất bất ngờ xuất hiện từng mảnh kính vỡ. Qua đó cô mới nhận ra Cứ mặt này vốn không phải là mình Linh vô cùng hoảng loạn Chẳng còn phân biệt được đâu là mơ Đâu là thật Lúc đó có một người phụ nữ Tuổi đã ngoài 50 Mặt mày dữ tợn Ung dung bước tới Cô mở to mắt kinh ngạc Đây chẳng phải là bà cuốn của mình hay sao Tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp Nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra bởi trước đó có nhìn qua di ảnh của bà Cốn. Tiểu Linh muốn mở miệng nói, nhưng cổ hồng bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. người phụ nữ mà Tiểu Linh nhận ra là bà Cốn, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, miệng cười trào phúng, mỉa mai mà nói. <cười> Phùng Xuân Hoa, sai lầm lớn nhất của mày, là ảo tưởng có thể dùng cái thai trong bụng, Và một bước hóa thành phượng hoàng Hôm nay để tao xem Không còn cái thai Thì mày dựa vào đâu để đặt chân vào trần da Tiểu Linh nghe xong Hai tay bỗng chốc ù đi Phùng Xuân Hoa kêu là ai Và cái thai trốt cuộc là như thế nào Trong đầu cô hiện hữu ra hàng ngàn câu hỏi Không có lời giải đáp Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây Nhưng điều mà cô không ngỡ tới Là bà cố lại nhẫn tâm dùng kim chỉ Mai mắt và miệng của người con gái tên Xuân Hoa kia Tuy lúc này không phải là cô Nhưng từng cơn đau đớn xé da xé thịt Là hoàn toàn có thật Đến khi xong việc Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp Nay không còn giống với hình dạng của một con người Kế tiếp Tiểu Linh trong cơ thể của vùng Xuân Hoa Bị đám người ném xuống một chiếc giếng sâu Và tất nhiên Đây chính là một thế lực vô hình nào đó Đã cố tình dẫn dắt cô vào mộng cảnh Tiểu Linh một lần nữa may mắn thoát khỏi cơn ác mộng Có lẽ nhờ vào lá bùa Mà ban sáng cô vô tình đút vào trong túi Tiểu Linh nhìn quanh căn phòng Nơi mình đang ở Đây chẳng phải là nhà kho trong giấc mơ hay sao Bằng cách nào mà cô có thể đi tới được đây Đột nhiên ngay lúc này Từ đâu vọng lại một khúc hát tru Nghe vô cùng thề lương Tiểu Linh tò mò lần theo âm thanh ra đến bên ngoài Cô trọn mắt kinh ngạc Khi trong thấy trên chiếc giếng hoàng Một cô gái mặc chiếc váy trắng Ngồi ung dung ôm con Mà cất tiếng hát Cô ta quay lưng về hướng của cô Nhưng Tiểu Linh dám khẳng định Thứ mình nhìn thấy không phải là người Nếu là cô của trước đây Tận mắt thấy hình ảnh này Sẽ coi chân bỏ chạy Bà tuyệt nhiên chẳng có ý định quay đầu Nhưng để khẳng định suy đoán của mình là đúng Cô lấy hết Dũng khí Tiến lên vài bước vội nốt ngụm nước bọt xuống chiếc cổ khô khóc Cô bất ngờ cất giọng Gọi người con gái trước mặt Phùng Xuân Hoa Cô là Phùng Xuân Hoa có phải không? Tiếng hát trù chật im mặt. Tiểu Linh cho rằng hành động này đã ngầm khẳng định suy đoán của mình là đúng. công việc dựa vào cái gì để cô nghĩ rằng cô gái quỷ không ra quỷ, ma không ra ma này là Phùng Xuân Hoa. Tất cả phải nói đến giấc mơ vừa rồi. Tiểu Linh nghĩ nó có mối liên kết nào đó với đời thực chứ không đơn giản chỉ là một giấc mơ thông thường. Phùng Xuân Hoa Tôi biết cô đã chết lâu rồi. Tại sao đến giờ vẫn chưa chịu đi luôn hồi Mỗi một câu hỏi Tiểu Linh tiến thêm một bước Bỗng nhiên cô gái tên Xuân Hoa kia Căng giọng trả lời Ngữ khí chứa đựng sự oán hận Thấu tận tâm căng Đây chẳng phải là ân huệ Mà trần cha các người ban cho ta hay sao Hại chết con ta Giết luôn cả ta Nhẫn tâm phong ấn linh hồn ta bên dưới chiếc giếng này mấy chục năm. Đó chẳng phải là chuyện tốt mà trận gia các người làm ra hay sao? Xuân Hòa nổi cân thịnh nộ, trực tiếp lao tới, bóp chặt lấy cổ của Tiểu Linh, khiến cho việc hô hấp của cô vô cùng khó khăn. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì không đủ dưỡng khí cung cấp đến não bộ. Tiểu Linh mơ mơ hồ hồ, trôi vào hồ miệng. Xuân Hòa muốn một lần diệt trừ toàn bộ người trần gia Nhưng mai sau vào thời điểm then chốt Sợi dây chuyền mặt đá cảm thạch bất ngờ trơi ra khỏi túi của tiểu linh Xuân Hòa bỗng chốc bị thu hút bởi chính sợi dây chuyền ấy Cô ta bội thu tay lại Lập tức tan biến vào không khí Thời gian thấm thoát trôi qua Chớp mắt mà trời đã sáng Tần tiên nắng nhàng nhạt dịu dàng Chiếu lên gương mặt đẹp tựa như thiên sứ Mi tâm có chút lây động Đôi mắt tự tự hé mở ra Đập vào mắt cô là bầu trời trong xanh trọng lớn Tần tầng lớp lớp mây bồng bền nhẹ nhàng trôi qua Tiểu Linh ngồi dậy Cánh tượng xung quanh làm cho cô vô cùng kinh ngạc Thì ra cả đêm Cô nằm trên bụi hoa giả quỳ Nhắc đến chuyện đêm qua Cô hoàn toàn bị sự hung hăng của Xuân Hoa Dọa cho chết đi sống lại Chấp niệm cô ta dành cho Trần Gia quá sâu đậm Âu cũng là lẽ hiển nhiên Bởi vì gia đình của cô Đã gieo trắc cho cô ta biết bao nhiêu đau khổ Thậm chí đến tận bây giờ Tiểu Linh vẫn chưa thể chấp nhận nỗi sự thật đen tối Mà gia tộc của mình cố gắng che giống bấy lâu nay Cô tự hỏi Liệu Trần ông nội có biết chuyện này hay không? Xuyên đi tính lại Vẫn còn một điều Nhất thời cô chưa nghĩ ra Rốt cuộc đứa con trong bụng của Xuân Hoa là của ai? Và nó có liên quan đến huyết mạch trần gia hay không? Càng nghĩ càng trôi vào bế tắc Sau cùng tiểu linh quyết định Trong ngày hôm nay Bắt buộc phải quay trở về thành phố Và tránh xa nơi quỷ ám này Ban đầu cô ngây thơ cho rằng Vông hồn của Xuân Hoa sẽ tự bỏ Nếu gỡ được cuốc mắt của mấy chục năm qua. Nhưng mà thực chất thứ cô ta cần là tắm trong máu của Trần gia. Tiểu Linh khẩn trương trở về phòng thu dọn hành lý. Vừa đóng cánh cửa tủ quần áo và định trời đi. Thì đột nhiên phía sau lưng truyền đến loạt âm thanh có két. Cô chậm chậm quay đầu. Bất ngờ thấy cánh cửa tủ đang tự động mở ra. Tiểu Linh cẩn trọng di chuyển lại gần. Bên trong chiếc tủ hoàn toàn trống rỗng Chợt cô phát hiện ở một vị trí khốc khúc Có một chiếc hộp gỗ bám bột lớp bụi dậy Cô thầm nghĩ Tại sao trước đó mình không để ý tới chiếc hộp này? Bà bị hiếu kỳ Đến nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp lên Nhìn ngắm từng đường nét hoa văn tinh xảo Thuần tiện mở nắp hộp ra Bên trong căn bản chẳng có món nào giá trị Ngoài những lá thư tay đã hoang uống Linh tùy tiện lấy đại một lá thư Sau khi đọc xong Nét mặt bỗng chốc trầm súng Toàn bộ lá thư này Đều là do ông nội của cô viết cho Xuân Hoa Nhưng dường như chưa từng được gửi đi Cô thẩn thờ ngồi xuống dường Bí mật dần được tiết lộ Thì ra vùng Xuân Hoa chính là người nắm giữ trái tim của ông nội Mà bà nội đã từng nhắc tới Hai người họ yêu nhau Nhưng bị bà cố ngăn cản Và dẫn đến Xuân Hoa phải chết trong oan ức Nhưng khi Xuân Hoa chết Ông nội đã ở đâu Và câu hỏi cũ được lặp lại Liệu ông có biết chuyện này hay không Bóng nội tâm dân trào một loạt những cảm xúc thương xót Một cô gái vẫn còn độ tuổi Xuân Thị Luôn mơ tưởng về cuộc sống màu hồng Với người mình yêu Lại phải vùi mình ở nơi chiếc giếng sâu u tối Nhưng dù cho cô có động lòng trắc ẩn vẫn chẳng thế nào xoay chuyển được cục chuyện định sẵn. Người chết cũng đã chết rồi. Và có một sự thật không thể phủ nhận. Đó là vùng xuân hoa kia, đang muốn lấy mạng cô. Tiểu Linh trực tiếp đặt chiếc hộp gỗ lên giường, rồi vội vàng xách hành lý bỏ đi. Thời khắc này mạng sống còn khó bảo toàn Dựa vào đâu mà lo thêm chuyện từng xảy ra cách đây gần một thế kỷ. Chứ cần chờ khỏi đây, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũng khóa. Trên con đường làng quen thuộc Hôm nay đột nhiên yên tĩnh lạ thường Cánh đồng lúa vàng ươm không có lấy một bóng người Dọc đường chẳng còn tiếng nói cười nhộn nhịp như thường khi Điều này có vẻ lạ kỳ Nhưng cô nào còn tâm trạng mà để ý đâu Vừa ra tới cổng làng Lớp sương mù bỗng chốc bổ vây lấy cô Thật kỳ quái Tại sao bên trong làng không có sương mù Nhưng bên ngoài lại có Nó giống như một lớp ngụy trang Cố gắng tách biệt ngôi làng với thế giới bên ngoài vậy Tiểu Linh quay đầu nhìn lại nơi này lần cuối Đột nhiên cô kinh hoàng phát hiện ra Trên cái cây cổ thụ Có hàng chục xác người đang treo cổ lũng lẳng Chớp mắt Hình ảnh kinh dị này đã biến mất đi Tùy không biết có phải ảo giác hay không Nhưng nếu nán lại đây thêm giây phút nào Thì chắc chắn không sớm thì muộn Cô cũng sẽ phát điên. Dù là thời tiết không cho phép, Tiểu Linh vẫn cố chấp lao vào mạng xương dễ đặt. Cô cứ tiến về phía trước, chẳng biết đã qua bao lâu. Cô làng đằng sau không còn thấy nữa. Lớp xương trắng dưỡng như càng ngày càng thêm nhiều. Cảm tưởng như nó dậy hơn lần đầu cô đến đây. Tiểu Linh hoàn toàn bị mất tầm nhìn. Bốn phía đều không thấy đường đi. Đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng nói Tiểu Linh Cô lập tức quay người Nhưng phía sau căn bản không có ai Một tiếng gọi như vậy nữa Tiếp tục cất lên Làm cho cô vô cùng hoang mang Khi không xác định được giọng nói Trước cuộc phát ra từ đầu Mày nghĩ Mày có thể thoát được tao sao Xuân Hoa bất ngờ hiện ra trước mặt cô Vẫn là cương mặt biến dạng đó Vẫn là chất trọng lành lẽo Tiểu Linh hoàn toàn bị hình ảnh đáng sợ của cô ta Dọa cho khiếp bía Trực tiếp ngã lùi về sau Chấp mắt hình bóng Xuân Hoa Mất khúc vào phía sau lớp sương mù Bích thường chưa kịp lành lại Cơn đau đến bỗng chốc ập thế Tiểu Linh ngân ngấn nước mắt ôm bụng cắn trăng chịu đựng Đột nhiên phần dưới không ngừng chảy máu ra Gương mặt Linh trắng bệt đi Bị cơn đau dai dẫn hành hà Cộng thêm việc sức khỏe chưa được ổn định sau cuộc phẫu thuật Tiểu Linh giận mất đi ý thức Trước mắt chỉ còn một vùng đen vô tận Cô trực tiếp ngất đi Trên đoạn đường vắng bóng người Hoàng hôn buông súng Mặt trời dần khuất sau ngọn núi cao sừng sửng Cô mơ màng tỉnh dậy Sao giấc ngủ triền miên Khung cảnh xung quanh vô cùng là lắm đối với cô Tiểu Linh bỗng nhớ ra điều gì đó Gấp gấp ngồi bật lên Đây chẳng phải là ngôi nhà hoang Ở dưới chân đồi Mình từng ghé qua hay sao Linh nhớ rất rõ Trước đó mình ngất ở trên đường Vậy rốt cuộc ai là người Đưa cô đến căn nhà này Trong lúc tiềm thức còn khá mơ hồ Bất ngờ cô nghe thấy bên ngoài Dường như có tiếng bước chân đang đi tới Tiểu linh lo lắng Ngồi thu mình vào một góc Đến việc thở cũng không dám thở mạnh Từ ngoài cửa Một bà lão với mái tóc bạc trắng Trên tay cầm cây nến thấp sẵn Bước từng bước chân khập khiển Đến gần cô Trời tôi rồi đèn thôi là, là bà sao tiểu Linh hay mắt mở to thái độ hút hoảng còn hơn là gặp quỷ kỳ trong thấy bà lão kìa bởi vì bà ấy chính là người đã tìm cách xua đuổi cô khi cô vừa mới đến đây cô đã gặp cô ta chưa anh không ngoài suy nghĩ của cô bà lão này căn bản là một kẻ điên loạn nối năng hồ độ Chẳng có đầu đuôi Cô ta mà bà nói đến là ai? Phùng Xuân Hoa Cô đã gặp chưa? Tiểu Linh nghe xong thì vô cùng sẵn sốt Tại sao bà ta biết đến Xuân Hoa? Nhưng bình tĩnh nghĩ lại Thì có vẻ như bà lão ở trong ngôi làng này Tương đối đã lâu Có khi nào biết thêm chuyện gì đó Có liên quan đến Phùng Xuân Hoa hay không? Tại sao bà lại biết Xuân Hoa? Sau câu hỏi đó, gương mặt bà lão phút chốc cứng đờ, ánh mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm. Đến khi mặt trời lặng hoàn toàn, bà mới chậm rãi kể lại, dáng vẻ điềm đạm, khác với bộ dạng điên loạn mà cô từng biết. Tôi từng là người làm ở Trần gia. Còn nhớ đó là vào một ngày đông, Cuối tháng 12 Tiếc trời da lạnh Xuân hoa được dân làng đưa tới trước cửa lớn của trận gia Trưởng làng nói cô ấy đang mang trong mình Cốt nhục của cậu chủ Tuấn Minh Và yêu cầu bà lớn phải thu nhận cô ta Tất nhiên Vì để giữ thể diện Bà lớn ngoài mặt đồng ý Nhưng sau lưng lại nhẫn tâm Kêu người đánh Xuân Hoa tới mức sảy thại Rồi còn ra lệnh cho tôi Dùng kim chỉ mai mắt và miệng của ta lại Cuối cùng để diệt trừ hậu họa sau này Bà lớn đẩy Xuân Hoa xuống giếng sâu Điền chủ trần biết chuyện Tha vì công bằng Xử tội bà lớn Công khai bí mật động trời này Ông ta lại tìm nhiều pháp sư cao tài Để trấn yểm linh hồn xuân hoa Bên dưới cái giếng Trong suốt mấy chục năm qua Tiểu Linh ngồi chết lặng tại chỗ Dẫu đã đoán được phần nào câu chuyện Nhưng sau khi nghe xong Bản thân vẫn không kiềm chế được sự kinh tổn Đối với hành động tàn ác của ông bà cố Vậy ông nội của tôi thì sao? Hai người họ yêu nhau như vậy Không lý nào ông nội lại dễ dàng bỏ trời Xuân Hoa được ừ. Về cậu chủ Tuấn Minh Ông Trần ra lệnh không cho bất kỳ ai nhắc đến Xuân Hoa trước mặt cậu Sau cái chết đột ngột của bà lớn đêm đó Cậu Tuấn Minh mới quay trở về Nhưng việc đầu tiên cậu làm Lại là đi tìm Xuân Hoa Dù mọi người cố gắng bịa đặt Việc cô ta bỏ trốn theo người đàn ông khác Nhưng cậu chủ vẫn một lòng tin tưởng cô ấy Là trong sạch Sau đó thì hàng ngày cứ lấy rượu làm vui Còn tôi Vì muốn chuộc lại một phần lỗi lầm Dự định sẽ kể hết mọi chuyện Ai ngờ Điện Chú Trần phát giác ra. Lập tức cho đám người làm đánh gãy một chân rồi ném tôi ra đường như một con vật. Cũng vì sợ Điện chủ Trần nói không giữ lời. Tôi chỉ còn cách giả điên từ ngày này qua ngày khác nhằm che mắt thiên hạ. Vậy còn hai người một phía sau là của anh? Tại sao lại không để tính tuổi? Là cha mẹ của Xuân Hòa. Họ đều dị thắt cổ mà chết. Nguyên nhân sâu xa cũng tự trần ra các người. Người cha thì dị không chịu được điều tiếng Nên thắt cổ ngay trong chính nhà này. Còn người mẹ, dị không chịu nổi cứu sốc. Dẫn đến đầu óc lúc tỉnh lúc mêi. Cuối cùng bị dân làng vô khống là kẻ giết người, cưỡng ép thắt cổ mà chết. Trướng làng sợ tinh xấu độn xa, cho nên không chung cất tại Nghĩa Trang và cũng không cho cắt tên tuổi lên bìa đá. À, một nhà ba người đều chịu oan quốc như vậy. Khi còn sống, chịu nhiều ủy khuất Mang thân phận nô bọc cho người giàu Sau khi chết Hai người nằm dưới hai người mộ vô danh Chẳng ai đoái hoài tới Một người thì mãi mãi chìm sâu dưới đai diễn ù tối Cũng không ai hay Tiểu Linh im lặng Nghi ngắm lại cuộc đời đầy bi thảm của Xuân Hoa Vì yêu mà đánh mất tất cả Bị yêu mà nảy sinh lòng oán hận. Thiếu nữ vô tri. Trong chuyện này Xuân Hoa cũng chỉ là một nạn nhân. Hiển nhiên cô ta đáng thương hơn là đáng trách. Trần Tiểu Thư à. Cô tin trên đời này có nhân quả hay không? Bà lão bỗng hỏi một câu bân quân. Linh bất giác lắc đầu Bởi vì chính bản thân cũng chẳng thể xác minh điều này. Nhưng cô nghĩ rằng, ác lai ác báo, ngài làm việc thiện, đêm không sợ ma quỷ gõ cửa. Bà lớn làm đủ chuyện ác, trời đất không dung. Sau tất cả, lời nguyện khi xưa cuối cùng cũng ứng nghiệm. Trần gia bây giờ, rơi vào cánh tuyệt tử tuyệt tôn. Không còn hậu nhân nói dội. Lời nguyện... là lời nguyện gì? Bà lão ngẩn đầu cười một tràng dài. Đôi mắt mở đục, nhìn lên trần nhà, như đang chờ đợi thứ gì đó. <cười> Trước kỳ chết, xuân hoa nguyện chúa ba đợi con cháu trần già. Con trai yếu mệnh chết sớm, Con gái không thể sinh con. Bà lớn chết không người đưa tan. Ngắm lại thì thấy những điều này đã và đang trở thành sự thật. Mang danh gia đình giàu có quyền thế nhất trong dùng. Nhưng khi bà lớn qua đời, cậu chú vì thương nhớ người mình yêu. Suốt ngày chỉ đắm chìm trong men rượu, Điện Chú Trần tức giận, đuổi đứa con trai độc nhất ra khỏi nhà. Hùng hồng tuyên bố là sẽ không có đứa con này. Ông cố thật sự đã làm vậy hay sao? Chắc cô không thể tưởng tượng nổi có đúng không? Nhưng con người của Điện Chú Trần giống dĩ là như vậy được Tiếp theo đó thì sao? Ông nội bị đuổi đi, nhưng ông cố vẫn có thể để tan vợ mà. Sao có thể nói là không người đưa tan? Bà lão quay qua nhìn cô, khóe miệng khẽ nhích lên thành một đường cong rồi nói tiếp. <cười> Sau khi cậu chủ tướng Minh trở khỏi nhà, Điền chủ trần vì quá bất mãn con trai nên sinh bệnh nặng nằm liệt dường. Tàn lễ của bà lớn trong vánh diễn ra Chẳng có lấy một người thần khóc than Tất cả đều là quả bao nhãn tiện Càng tiếp xúc với bà lão Cô càng thông suốt ra được nhiều điều Dự định lên tiếng Nhưng lời vừa đến miệng Thì liền trực tiếp bị bà ta cắt ngang Trời cũng tối rồi Cô nên về thì hơn Tiểu Linh ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài Quả nhiên trời tối đen như mực Cô vậy mà lại lãng phí mất một ngày Đến bây giờ vẫn chưa thể thuận lợi Rời khỏi ngôi lạng Tôi xin phép về trước Cô đứng dậy đầy miễn cưỡng Vì không muốn bản thân vô tình Trở thành nỗi phiền toái của bà lão Nên quyết định sách hành lý ra về Vừa bước tới cửa Bỗng nghe tiếng gọi Trần Tiểu Thư à, Có chuyện gì sao? Tuy cô là người của Trần Gia Nhưng bản chất không hề xấu Tôi rất vui vì có cơ hội nói chuyện với cô như bây giờ Mong cô hãy ghi nhớ Người thiện lương sẽ sống một đời an nhiên Lòng luôn hướng thiện Không sợ ma quỷ mề hoặc. Tiểu Linh chợt nở nụ cười. Cô sẽ coi đó như một lời chúc mãi mãi khắc kỳ trong lòng. Cảm ơn. Nếu còn cơ hội tôi rất mong đến một ngày chúng ta có thể gặp lại. Bà lão lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô khuất giận sau màn đêm. Bởi vì bà ta ý thức được Đây chắc sẽ là lần cuối hai người gặp nhau Cuối cùng sau từng ấy năm sống trong sự dạng vặt Bà ta đã có thể chuộc lại toàn bộ lỗi lầm khi xưa Ngọn nến duy nhất trên tay đột nhiên buộc tắt Toàn bộ căn nhà bỗng chốc chìm vào trong bóng tối Bên tai văng vẳng giọng nói Tưởng chừng như đến từ một thế giới khác Bà lão hoảng sợ đứng im bất động Dù đã định sẵn sớm muộn cũng sẽ có ngày này Nhưng nội tâm Vẫn không tránh khỏi sợ hãi à, Tôi xin lỗi Đợi 70 năm Gần một đời người Chỉ để nói một câu xin lỗi chân thành Liệu có xứng đáng Phía sau đột nhiên xuất hiện Hai bàn tay trắng toát Nổi đầy gân xanh Chầm chầm ôm lấy gương mặt và nua Thanh âm chắc của xương cốt gãy bụng, thoáng chốc vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Đầu của bà lão bị lực tác động, bẻ kể một khóc 90 độ. Máu từ miệng và hai bên hốc mắt, tuôn chảy ra thành dòng. Bà cứ thế, bà lão chết ngay tại chỗ. Kết thúc đi chuỗi ngày tháng, sống trong tội lỗi gian vật. Trên đường trở về Trần Gia Trang Tiểu Linh vẫn chưa hay biết chuyện gì Trong lòng còn đắn đo xem ngày mai Có nên quay lại thăm bà lão hay không Bởi vì cô vẫn còn có rất nhiều điều muốn hỏi Đi được một đoạn Bước chân chật cận lại Trần Gia Trang đã ở ngay trước mặt Âm khí phút chốc bao trùm toàn bộ căn nhà rộng lớn Sau chuyện vừa rồi Cô hoàn toàn không muốn đặt chân vào cái địa ngục Trần Giang này nữa Nhưng hiện tại bản thân cũng chẳng còn nơi nào đi đi Tiểu Linh bất lực đành ngồi xuống ở bậc thềm trước cửa Thật mỉa mai làm sao Khi có nhà Nhưng lại không thấy đường đường chính chính mà đi vào Vừa hay túng Minh đi ngang qua vô tình trông thấy bộ dạng thảm hại của cô Cùng với đóng hành lý bên cạnh Linh Sao cô lại ngồi đi Cô lập tức ngẩn đầu Khi biết đó là anh lại tỏ ra ngựa ngùng. Không ngờ trong tình cảnh trớ trêu này, Lại gặp phải anh. À, tôi tính trở về thành phố, Nhưng mà... Cô ngập ngừng giải thích. Nói được phân nữa thì khừng lại. Bởi vì cũng không biết nên nói từ đâu. Trời tối như vậy rồi, Cô không thể về được. Hay là cứ trong nhà nghỉ gơi đi. Ngày mai tôi đưa cô ra trăm xe. Tôi... Tôi không muốn vào đó Tiểu Linh có chút kích động Nhưng dây tiếp theo Nhận thấy mình vô tình to tiếng với anh Liền lập tức cúi đầu hối hận Thái độ bất an của cô Khiến cho anh nảy sinh lòng nghi ngờ Nhưng lại không có ý định dò hỏi thêm Vì anh hiểu rõ con người của Tiểu Linh Chắc chắn là cô có lý do khó nói Nhưng một mình ngồi ngoài này Cũng không phải là cách ông đầu anh nảy ra một suy nghĩ. À, hay là cô qua nhà tôi ở tạm một đêm đi. Với chị, như không được hay cho lắm. Cô không vội suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt ý tốt của anh. Hai người vốn chẳng thân thiết, nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng, bây giờ ở chung một nhà. Nếu để tin tức này truyền ra ngoài, người trong làng sẵn có ác cảm với cô từ trước Sẽ được dịp bàn tán sau lưng Dường như Tuấn Minh có khả năng Đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt Chỉ một cái nhìn Anh liền đoán trúng tâm tư của cô Cô không cần phải lo mọi người bàn tán đâu Bởi vì tôi không sống một mình Tôi sống với cha và nội Mặc dù anh đã nói đến nước này Nhưng Tiểu Linh vẫn có chút do dự Thôi đành vậy Nếu cô không muốn Thì tôi ngồi đây cùng cô Chờ tôi sáng mai À, tôi được rồi Vậy tôi phải phiền anh thêm một đêm vậy Cô vốn là người cứng đầu Khó lây chuyển Nhưng đành phải xuống nước thỏa hiệp với người đàn ông này Tướng Minh đưa cô về nhà mình Khi anh vừa đẩy cửa bước vào Liền bắt gặp trưởng làng đang đứng đợi sẵn Ông thấy Tiểu Linh đi cùng anh Liền tỏ ra không vui Chẳng nói chẳng chẳng quay người vào trong nhà Cô không cần để tâm đến nói Càng lớn tuổi Cha tôi càng khó tính vậy đó Cô chỉ biết cười gượng cho qua Đến kẻ ngốc cũng nhận ra ác cảm của trưởng làng dành cho cô Đang tăng lên theo cấp số nhân Chắc hẳn trong mắt ông ấy Cô chính là nguyên nhân của mọi sự phiền toái Để tôi đưa cô đi gặp ông nội của tôi Mình dẫn cô vào một căn phòng nhỏ Trên chiếc giường gỗ mang phong cách xưa Một ông lão gầy gò Chứ còn da bọc xương Đang nằm bất động Đôi mắt mở to hướng lên trần nhà Cách đây mấy năm á Nội tôi bị tai biến Dẫn đến liệt nữ người Từ đó tới nay Chứ có thể nằm yên trên giường thôi Anh nói xong Nhanh chóng tiến đến gần giường bệnh rồi à Đây tiểu linh Cô muốn ghé qua chào hội nội Cô có chút trục trè Tiến lên phía trước Lệ phép cúi đầu chào Còn không quên nở nụ cười nhẹ Để tạo hạo cảm trong mắt của trưởng bối Vừa nhìn thấy cô Ông lão kia đột nhiên trở nên kích động Như đang hoảng sợ thứ gì đó Miệng ú ớ không thể nói ra Chỉ đành dùng hành động Đập mạnh tay xuống giường Để bài tỏ sự bất mãn dành cho cô. Ừ, ông à, ông bị sao gì? Tướng Minh hoàn toàn không hiểu. Dây trước ông nội vẫn còn bình thường. Dây sau lại trở nên bộ dạng như vậy. trưởng làng nghe thấy đồng tĩnh Lập tức chạy vào kiểm tra. Khi trông thấy Tiểu Linh vẻ mặt lo lắng đang đứng đó. Liền tỏ ra ghét bỏ mà khoác lưng. Ai cho cô vào đây? Thứ đèn đủ như cô. Tốt hơn hết nên tránh xa chúng tôi đã. Đứng gần mà còn ngửi thấy mùi tanh đó Lần đầu tiên trong đời Tiểu Linh bị xúc phạm thầm tệ như vậy Cô ước ước quay lưng bỏ đi tú Minh chạy theo Ra đến bên ngoài Nhìn cô tuổi thân đứng nếp mình vào một góc Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc khổng tạp lắm Tướng Minh im lặng Nhẹ nhàng tiến tới gần Tiểu Linh thấy thì liền đưa tay vội lao nước mắt Đáng lẽ cô không nên mặc dậy ở lại đây Sau khi phải chịu những lời lẽ nặng nệ đó Nhưng nếu không ở đây Thì cô cũng chẳng còn nơi nào để về Tôi xin lỗi Thật kỳ lạ Người không có lỗi lại phải xin lỗi con người không gây ra tội Lại phải gánh chịu sự trừng phạt Tiểu Linh tự chế diễu Cô chính là muốn mượn gió bẻ măng Ám chỉ đến lời nguyện gia tộc Đang ám lên người mình ừ, Linh à Cô nói gì vậy Không có gì <cười> Có lẽ chưa mệt Cho nên tôi ăn nói linh tinh thôi Vậy đêm nay cô nghĩ tạm phòng tôi đi Còn tôi sẽ ngủ phòng khách cũng được Chưa đợi cô gật đầu đồng ý Anh đã nóng lòng dẫn cô đến căn phòng của mình Đêm đó Tiểu Linh nằm ngủ ở trên giường Như cô Linh tính mắt bảo Cô lập tức mở trừng mắt nhìn lên trần nhà Cơ thể như bị ai đó điều khiển Không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay Đột nhiên Xuân Hoa xuất hiện bay lơ lửng trên trần nhà Cánh tượng vô cùng kinh hãi Tiểu Linh muốn hét lên thật lớn Nhưng lại chẳng thể nào phát ra thành tiếng Trơ mắt nhìn oan hồn của Xuân Hoa Đang dần tiếng lại gần Từng chút một Trong mắt cô lúc này không có gì khác Ngoài hình ảnh phản chiếu của Xuân Hoa Đồng tử phút chốc nổ đầy những mạch máu ly ti Tướng Minh lúc này đang ngủ sai bên ngoài phòng khách Không hề hay biết vừa rồi Có bóng người chậm chậm lướt ngang qua chỗ mình Tiểu Linh bước từng bước vô hồn Trên tay cầm con dao sắc nhọn Đi qua phòng ông nội của Tướng Minh Dường như ông lão cũng cảm nhận được Có người khác ở trong phòng mình Lập tức mở mắt ra Nhìn thấy Tiểu Linh đang đứng đó Với con dao trên tay Bỗng chốc ông lão hoảng sợ Nhưng chẳng thể làm gì khác Ngoài việc ú ớ cầu cú lên lúc này hoàn toàn bị oan hồn nhập sát Cô không còn ý thức được Việc mình đang làm Vùng dao lên tính đâm ông nội của chúng mình Nhưng dự định chưa thực hiện được Đã bị Tuấn Minh từ đâu chạy tới Nhanh tay cản lại Cho dùng sức kỳ chặt lấy cơ thể lạnh toát của cô <cười> Màu thở tao ra Tao sẽ giết hết bọn mày Tiểu Linh gầm gừ như một con thú hoang bị thương Đôi mắt đỏ ngầu một màu máu à, Tiểu Linh à, cô sao vậy? Tuấn Minh hoàn toàn không còn nhận ra Tiểu Linh của trước đây Biểu hiện điên loạn này Càng khiến cho anh phải sợ hãi Tao sẽ giết hết chúng mày Tao sẽ uống máu chúng mày Giọng nói cô đột ngột thay đổi Từ thanh âm trầm ổn Đến chất giọng lanh nảnh như trẻ con Đúng lúc trưởng làng đi vào Tận mắt chứng kiến viễn cảnh này Vừa nhìn ông ta liền đoán Tiểu Linh đã bị oan hồn nhập vào Lập tức quay qua nói với chúng mình Còn mau đưa cô ta về phòng trốn lại đi Xong đi tìm gặp chị Hồng Kêu bãi đến đây Mình chưa hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời cha. Đưa Tiểu Linh về phòng, cho dùng dây thần trối lại. Cả quá trình vô cùng khó khăn, bởi cô luôn dễ dụa và la hét. Trốt cuộc nguyên do gì, khiến cho oan hồn Xuân Hoa, oán hận gia đình trưởng làng tới mức, phải mượn tay Tiểu Linh giết người như vậy. Tất cả cũng xuất phát từ mối tâm thù đại hận của nhiều năm về trước. Ông nội Tuấn Minh, chính là trưởng làng đầu tiên của ngôi làng này. Chính đảo ta khi xưa đã dở trò đội bãi Với một cô gái trong làng Sau đó giết chết cô ta Và đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu của mẹ Xuân Hoa Khiến cho bà bị người dân ép chết Còn ông ta vì bảo vệ danh dự của mình Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mẹ Xuân Hoa Bị sự tử hoang Thời gian thấm thoát trôi qua Tình trạng của Tiểu Linh vẫn chẳng khá hơn là bao Dậy trước khóc Dậy sau cười Miệng không ngừng la hét Cứ mặt nhợt nhạt, nổi đầy gân xanh. Một lát sau, túi mình hất hại trở về. Đi bên cạnh còn có một bà dì trung niên. Trên cơ thể xăm kính chồng chữ cổ, miệng ngậm điếu thuốc lá, trái ngược với bầu dạng hấp tóc quanh anh. Bà ấy tỏa ra vô cùng bất cận. Bình tĩnh phả vào không khí một làng khối trắng. Dì Hồng à, mà. cuối cùng dì cũng tới rồi. chuẩn làng đối với người phụ nữ trước mặt vô cùng cung kính, bởi vì bà ta chính là người trừ ma diệt quỷ nổi tiếng một vùng, chân thân em gái tiên sư Trung Quỳ. Đối với tạ ma ngoại đạo, chỉ có thành công, chưa từng thất bại. Cô ta đang ở đâu? Người phụ nữ không tốn quá nhiều thời gian vào những câu chào hỏi sáu rỗng, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Dạ, cô đang trong phòng. Tướng mình vội trả lời, Chờ nhanh chóng dẫn đường Dì Hồng vừa bước vào cửa Đã cảm nhận luồng âm ký dày đặc Bao trùm các căn phòng Dựa vào đặc điểm này Có thể thấy oan hồn đã chết từ rất lâu Trước khi chết còn ôm theo oán niệm Bây giờ đã trở thành lệ quỷ Nhưng đối với chút bản lĩnh còn con này Sao có thể qua mặt bà ta Hiện nhiên oan hồn ẩn nắp trong cơ thể của tiểu linh Cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang trình rập Lập tức hét lấn Mà cút cu... Mà cút đi Dì Hồng chẳng chút lo lắng Lấy từ trong túi vải ra một cái gương bát quái Chậm chậm tiến tới gần tiểu linh Chết lâu rồi Sao không đi đầu thai Nhìn bộ giảng bây giờ của cô xem Ma không tra ma Quỷ không tra quỷ Cây náo loạn nhân giới Tội trạng nặng lắm có biết không Dì Hồng đưa chiếc gương ra trước mặt tiểu linh Quá như hình ảnh phản chiếu lại bên trong Lại là Xuân Hoa Chuyện của tôi Không thể lược bà quản Bằng mỗi giá tôi phải trả thuộc Tôi phải tận mắt chứng kiến bọn nó Chết không nhắm mắt Dì Hồng nghe xong Không những không tức giận Ngược lại còn cười một tràn lớn <cười> Người tổn thương Lại muốn tổn thương người khác Tôi không biết trước lúc chết cô chịu bao nhiêu oan khuất Nhưng tôi khuyên cô nên quay đầu hướng thiện Để còn có cơ hội đi luân hộ Bởi vì giết người báo thủ Chỉ khiến cho nghiệp chướng ngại càng thêm nặng Chứ không làm cho cô thanh thản hơn được đâu Chứ chẳng phải Bà cũng muốn giúp đám người kia thu phục tôi hay sao Đừng tỏ ra bản thân là thánh mẫu Bà cũng giống như bọn nó mà thôi Dì Hồng nghe xong Nét mặt bỗng chút trầm xuống Không phải bị tức giận Mà là do oan hồn này quá cứng đầu Chỉ dùng lời lẽ E là không thể thuyết phục được Bà ta lập tức sắn hai ống tay áo lên Để lộ ra hình xăm Thoạt nhìn Xuân Hoa liện biết những hình xăm này không đơn giản Thái độ có chút hoảng loạn Dì Hồng không nhanh không chậm Rít điếu thuốc cho nhanh tay túm lấy mái tóc đen dài, trực tiếp nhã làn khối trắng phù mặt tiểu linh. Bây giờ tiểu linh hét lên đầy đau đớn. Oan hồn vì thế không bị xuất ra khỏi cơ thể. Trong chớp mắt, cô đã nằm rục trên mặt đất. Còn oan hồn thì bị những hình xăm ký tự cổ trên tay dị hồng đẩy vào một cốc tựng. Tướng đứng bên ngoài, chứng kiến toàn bộ quá trình đang diễn ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thì cho dù có đánh chết Anh cũng nhất định không tin Trên đời này còn tồn tại Thứ gọi là ma quỷ Nhìn qua có thể thấy sức mạnh của hai bên Trên lệch một cách rõ rệt Xung Hoa cảm thấy bản thân không phải đối thủ Của người phụ nữ này Lập tức tìm ra sơ hở trồi biến mất ngay sau đó Lần này coi như cô nhanh Dì Hồng vội thu hai cánh tay lại Tiếp tục chăm một điếu thuốc mới Thấy tình hình đã dần ổn định, Tuấn Minh nhanh chóng lại gần, đỡ Tiểu Linh ngồi lên. Lúc này cô ấy ra trơ vào hồ mì. Vì Hồng à, cô ấy không sao chứ? Không sao, đánh mạnh vào bụng cô ta, cho cô ta nôn ra hết chương khi là được. Tuấn Minh nghe xong thì mặt mài nhăn nhó. Sao có thể nói anh xuống tay với một người con gái không còn sức phản kháng chứ? Dì Hồng thấy anh vẫn còn nang lưỡng lự Thầm trách anh là một kẻ vô dụng Giờ phút nào rồi Còn nghĩ đến nghĩa khí quân tử Bà ta quỷ xuống một chân Dùng lực đắm thật mạnh vào bụng của Tiểu Linh hai lần Quả nhiên cách này có hiệu nghiệm Cô bắt đầu không ngừng nôn ra chướng khí Đóng bụng đất đen ngộm Có mùi hôi tanh vô cùng khó chịu Được cô nôn ra cho bằng hết Để cô nghỉ ngơi một lát đi Tỉnh táo rồi thì đưa ra ngoài gặp ta. Một lát sau, nhận thức của Tiểu Linh dần tỉnh táo trở lại, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tướng Minh cũng chẳng giải thích nhiều, ân cần đỡ cô ra bên ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy dì Hồng, Tiểu Linh bỗng cảm thấy người phụ nữ này vô cùng thân thuộc, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra. Chắc cô còn nhớ ta chứ. Đến khi dì Hồng lên tiếng Dựa vào giọng nói này Tiểu Linh bắt đầu nhớ ra bà ta lại Bà... Bà là người hóa trang thành trung quỳ khi đó phải không? Chuyện đó không còn quan trọng Quan trọng là cô hãy kể cho tôi nghe Toàn bộ sự việc liên quan đến oan hồn kia Tiểu Linh lập tức cúi đầu xuống Im lặng một lúc lâu Đến cuối cùng Cô vẫn lựa chọn kể lại toàn bộ sự việc. Khi nghe xong, Di Hồng ra vẻ nghiêm trọng nói, Đây là một lời nguyện, không phải nói muốn giải là giải được. Bây giờ chỉ còn hai cách. Là hai cách gì? Tiểu Linh nóng lòng dò hỏi, Cách đầu tiên cũng là cách đơn giản nhất. Ghiền nát hợp sọ của Xuân Hoa, Rồi dùng bùa chú phong ấn trở lại Như vậy cô ta sẽ hồn siêu phách tán vĩnh viễn không có cơ hội luân hồi à, nhưng mà như vậy Chân khắc nào giết cô ấy lần thứ hai Tôi tuyệt đó không làm đâu Tiểu Linh trực tiếp lên tiếng phản đối Gia tộc cô từng nợ Xuân Hoa rất nhiều Đời này kiếp này khó lòng mà trả hết Dù hiện tại Xuân Hoa vô cùng căm hận cô Nhưng nhất định Cô sẽ không làm ra chuyện như thế Nếu không làm vậy Người chết là cô Chẳng lẽ đối với cô Một quán linh quan trọng hơn tính mạng mình hay sao Dì Hồng chậm trải nói Bà ta làm cái nghề này thấm thoát đã 30 năm Từng gặp qua đủ loài người tốt sống Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai giống như cô gái này cả Vì còn cách thứ hai có phải không Trước cuộc đó là gì Nói cô không sợ chết, đích thị là nói dối Nhưng chắc chắn cô sẽ không đạp lên người khác Để mà ung um dung sống vui vẻ được di Hồng trong một thoáng chốc đã im lặng Bởi vì bà ấy chưa tưởng thử qua cách này Có thể nói là khả năng thành công khá thấp Tôi sẽ giúp cô mở ra cánh cửa âm giường Nhiệm vụ của cô là đi qua đó Tìm bằng được Xuân Hòa tuyết phục cô ta gỡ bỏ hận thuộc. Chỉ có như vậy lời nguyện mới được hóa giải. Tiểu Linh nghe thì thấy có vẻ khá đơn giản. Cô chẳng cần thời gian để suy nghĩ. Bộ gật đầu đồng ý. Được rồi, cứ làm theo cách này đi. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cho kỹ đi. Bởi vì làm theo cách này, cô sẽ mất nhiều hơn là được. Thời gian tính từ lúc cô đi qua cánh cửa âm dương Chỉ có một nen nhàng Nếu hết thời gian mà linh hồn của cô vẫn chưa quay trở về thân xác Thì Đổi đến đó Dì Hồng bỗng dừng lại Nhưng Tiểu Linh phần nào đã đoán được kết cục của mình sau đó Quả nhiên so với cách đầu tiên Thì cách này không làm tổn hại đến Xuân Hoa Được rồi Tôi đồng ý. Tướng Minh đứng bên cạnh, nhận không được, liền lên tiếng phản đối. Không được. Nếu như vậy, chẳng phải quá mạo hiểm rồi hay sao? Tôi nghĩ, không có cách nào tốt hơn được nữa. Ước tiếc phục được xung hoa, buông bỏ hận thù đi sớm ngày đầu thanh. Đó là phúc đức mà tôi có. Còn nếu như tôi không thuận lợi quay lại, coi như đó là nghiệp chướng của mình. Tiểu Linh nhìn anh, sâu trong ánh mắt hiện lên một sự quyết tâm. Tướng Minh biết không thể ngăn cản được ý định của cô. Anh tính đưa tay ôm cô vào lòng, gửi lời chúc bình an. Nhưng trò bàn tay bất giác nắm chặt lại. Vẫn là không đủ dũng khí để làm ra việc này. ngay sau đó, dì Hồng là người đứng ra bài trí lại căn phòng. Bước đầu tiên, đặt bức tượng chung quỳ bằng đồng lên bàn. Cái đó là trải tấm vải đã được yểm sẵn phù chú xuống đất. Rồi thắp bảy ngọn nến xung quanh. Tiểu Linh nằm ở chính giữa tấm vải kia. Di Hồng ngồi bên cạnh cô, giúp cô buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay. Còn không quên căn dặn: "Tôi sẽ dùng chu sa khai mở mắt âm dương cho cô. Nhờ nó mà cô sẽ nhìn thấy cửa âm dương. Thời gian của cô là một nén nhang." Khi nếng nhang trái gần hết, chiếc chuông ở sợi chỉ đỏ sẽ rung lên báo hiệu. Lúc đó không cần biết có gặp được người hay không. Cô nhất định phải quay trở về. Và còn hai việc quan trọng cần phải nhớ. Thứ nhất là không được làm đức sợi chỉ đi. Bởi vì nó là vật liên kết linh hồn với thân xác. Thứ hai, tuyệt đối không được quay đầu. Bằng bất cứ gia nào cũng phải tiến lên phía trước Tiểu Linh tập trung lắng nghe từng câu từng chữ Tâm trạng bắt đầu có chút lo lắng Sau đó dì Hồng dán lên trán cô lá bùa Do chính tay mình viết Rồi thắp một nén nhang trước tượng trung quy Dì Hồng ngồi ngay ngắn Miệng không ngừng lắm bẩm đọc chú Pháp Đột nhiên tiểu Linh cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới Đôi mắt từ từ khép lại Bắt đầu trơ vào trạng thái thiền định Linh hồn của cô dần thoát ra khỏi thân xác Nhìn lại thân xác của mình vẫn còn nằm đó Tiểu Linh lập tức Xác nhận nghi thức xuất hồn Đã thành công Bất ngờ trước mặt xuất hiện một luồng sáng chối mắt Cô thắc mắc Liệu đó có phải là cánh cửa âm dương Mà dì Hồng nhắc tới hay không Dường như thứ ánh sáng này có ma lực rất lớn Cô lập tức bị nó thu hút Không nhanh không chậm vô thức tiến đến gần Bước qua luồng ánh sáng Tiểu Linh bỗng chốc nhận ra Mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ Nơi này u ám vô cùng Xung quanh chỉ toàn nghe tới tiếng la hét Khóc lóc của âm hồng Cô bất giác thở ra làng khối trắng Đổ biết nơi này lạnh lẽo đến cùng cực Tuy không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước Tiểu Linh vẫn lấy hết dũng khí mà bước đi Càng vào sâu Những thanh âm kinh dị Cứ không ngừng văng vắng trong đầu Dù cho cô cố gắng bịch tay lại Vẫn chẳng thể nào ngăn chặn được những tiếng hét trùng rợn đó Đột nhiên ở bên cạnh Một cánh tay nhăn nheo bất ngờ vương ra túm lấy vai cô Tiểu Linh đáng thương Bị hù cho phải nép mình sang một góc Đến lúc bình tĩnh nhìn lại Cô mới ngỡ ngàng nhận ra Đó lại là lão vương Sau khi lão ấy chết Linh hồn được đưa tới đây để nhận hình phạt Năm xưa lão là người khiến cho Xuân Hoa xảy tai Cũng chính là người ném cô ta xuống giếng Xét theo hình phạt Ông ta sẽ bị cắt tứ chi Lóc da xẻo thịt Đao phủ nhận lệnh kéo ông ta lên bàn cưa Và bắt đầu dùng đao Bào từng lớp thịt trên cơ thể Mặc cho lão gạo thét trong đau đớn Máu đỏ chảy ra thành sông Tiểu Linh hoàn toàn không thể đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này Thêm một giây phút nào Nhanh chóng chạy về phía trước Cô không biết nên tìm Xuân Hoa ở đâu giữa hàng ngàn hàng vạn âm hồn chờ cô xử người mất vài giây Trước mắt cô là hình ảnh bà lão điên trong căn nhà hoang Bà ấy cũng đang bị phán tội Cũng giống như Lão Vương, bà ấy có liên quan đến cái chết của Xuân Hoa, nên không tránh khỏi việc bị trừng phạt. Khi xưa bà dùng kim chỉ mai mắt và miệng của Xuân Hoa, nên bây giờ phải chịu cảnh bị móc mắt cắt lưỡi. Bà ta chứng kiến toàn bộ tội ác của bà lớn, không tố giác, cho nên bị phán quan, phạt ôm trụ động đã được nung nóng cho đến khi hồn phách tiêu tăng. Bà lão điên ôm trụ đồng gào thét Dùng hai hút mắt đen kịch hướng về phía cô Nhưng lúc này bản thân cô còn lo chưa xong Đôi chân chợt mềm nhũng Tiểu Linh chợt muốn quay trở về Xong lại nhớ đến lý do vì sao Mình đặt chân tới nơi quỷ quái này Đột nhiên từ đằng xa Cô vô tình trông thấy cha mẹ của mình Họ đang đứng nhìn cô Nhưng rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi Cô nước mắt lưng trọng, chẳng nghĩ nhiều, liền chạy theo, miệng không ngừng gọi. Chà, mẹ, đợi con vậy? Nhưng hình như cô càng gọi, họ càng đi nhanh hơn. Tiểu Linh tuổi thân, không rõ vì sao cha mẹ lại không cần mình nữa. Có phải họ đã quên cô rồi hay không? Vì mãi mê đuổi theo cha mẹ, chẳng biết từ bao giờ cô đã đứng trước một căn nhà lớn khang trăng. Nhìn tổng quan khá giống với Trần Gia Trang Linh hiếu kỳ đẩy cửa bước vào Quả nhiên không chỉ bên ngoài giống Mà bên trong cũng không khác Trần Gia Trang là mấy Giữa sân đặt một chiếc ghế bập bên Điều quỷ chị là không có người ngồi Nhưng cái ghế vẫn cứ đung đưa qua lại Cô thần trọng đi tới Cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm lại Khiến cho cô ngoảnh đầu nhìn Đến khi quay lên Thì lại bị cương mặt biến dạng của Xuân Hoa Dọa lùi vài bước Cô cũng can đảm rất Dám đến tận đây đi nộp mạng sạch Vừa nói dứt không Xuân Hoa trực tiếp đi tới Một tay siết chặt lấy cổ cô Cổ bị siết chặt tới mức khô hấp trở nên khó khăn Nhưng hiển nhiên Cô không hề có ý định phản kháng Vì Hồng ngồi bên ngoài Cảm nhận linh khí của Tiểu Linh đang yếu dần Nhưng trong trường hợp này Bà ta cũng phải lực bất tổng tâm Tất cả đành dựa vào cô thôi Tôi biết Gia đình có lỗi với cô Tôi xin lỗi Tiểu Linh cố gắng dùng hơi sức cuối cùng nặng ra từng chữ Xuân Hoa nghe xong lập tức buông tay Cô ta cười lên điên dại Ánh mắt tả ác nhìn chầm chầm vào Tiểu Linh Như muốn ăn từ nuốt sống <cười> Xin lỗi Cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi Là có thể thay đổi tất cả mọi chuyện hay sao Cô có biết Suốt mấy chục năm qua Tôi đã phải trải qua những gì hay không Bị nhốt trong lòng diễn tối tâm lạnh lẽo suốt mấy mươi năm Cô có biết trong thời gian đó tôi mong chờ nhất là gì hay không Là gặp lại cha Lại mẹ Gặp lại người mình yêu thương Nhưng sau đó thì sao Cha mẹ chết Người mình hết lòng mong ngóng Hay chẳng nhớ tới mình Tôi một lòng một giả chờ đợi hắn Cuối cùng thì được cái gì Giữa vào đâu mà hắn có quyền kết hôn Sinh con Gia đình hạnh phúc hòa hợp Còn tôi Ma không tra ma Quỷ không ra quỷ Ngu ngốc tin tưởng Vào một kẻ phụ tình Xuân Hoa lại tiếp tục cười lớn Nhưng tại sao lần này Cô lại thấy ẩn giấu Sau nụ cười đó Là những giọt nước mắt đắng cay Tiểu Linh hiểu rằng Xuân Hoa vẫn còn yêu ông nội rất nhiều Bởi vì còn yêu Cho nên lòng mới mang nhiều oán hận Việc Xuân Hoa vẫn còn quanh quẩn ở đây Cũng không hẳn chỉ là muốn trả thù Mà Chỉ muốn chờ đến ngày Ông nội của Tiểu Linh Nhớ ra tại chính nơi này Vẫn còn một người con gái Một lòng một dạ Chờ đợi ông Bất kể tháng năm Ông nội của tôi chưa từng quên cô Khi còn sống Ông ấy vẫn luôn hoài niệm về một người con gái. Tình cảm ông dành cho bà nội chỉ là đoạn tình cảm gượng ép không hề có hạnh phúc. Trái tim của mấy đã sớm chết theo cô rồi. Cô nói dối. Tất cả đều là bỉa đặt. Hắn ta chưa từng nhớ tới tôi. Tất cả chỉ là dối trá. Xuân Hoa gần như phát điên. Cô ta không có cách nào chấp nhận nỗi hiện thực này. Nếu như Tiểu Linh nói là thật Vậy suốt bao nhiêu năm qua Bản thân cô ta hận sai người Thì phải làm sao đây? Tiểu tôi nói là thật Khoảnh khắc trước lúc mất Ông nội vẫn còn nhắc đến tên cô Ông chưa bao giờ quên người con gái Tên là Xuân Hoa năm nào Tiểu Linh lấy từ trong túi ra sợ dây chuyện Có mặt đá cẩm thạch Đưa cho cô ta Xuân Hoa nhận lấy mà lòng này nặng triểu Nâng niêu sợ dây chuyền trên tay Nhìn ngắm vật cũ lại nhớ đến người xưa Xuân Hoa chợt ngã quỷ nước mắt không tự chủ được mà trào ra Cô ấy than khóc trong sự ân hận Tiểu Linh lặng lẽ đứng bên cạnh Đôi mắt đã ngân ngấn lệ từ lúc nào chẳng hay Đột nhiên ở phía xa xa Vọng lại tiếng xiền xích ma sát trên nền đất Nghe ớn lạnh vô cùng Xuân Hoa chợt ngừng khóc Bởi vì cô ấy cảm nhận được Có mối nguy hiểm đang tới gần Ánh mắt nhìn vào khoảng tối vô tận Tiểu Linh cũng đưa mắt nhìn theo Bất chợt từ trong bóng tối Có thứ gì đó đang chậm chậm đi tới Trên tay là một sợi xích lớn Bằng chạy đi Xuân Hòa bất ngờ hét lớn về phía cô Nhưng đợi đến khi cô kịp phản ứng lại Thì đã bị sợi xích quấn quanh cổ Rồi kéo đi như một con vật Thì ra kẻ đang cố mang Tiểu Linh đi Chính là quỷ sai Nhiệm vụ của hắn là bắt những vong hồn lang thang Và cô đã vô tình nằm trong tầm ngắm của hắn Xuân Hòa không đứng trơ mắt nhìn Tiểu Linh bị lôi đi Bởi vì cũng vì cô ta Mà Tiểu Linh mới phải liều mạng tới tận đây. Xuân Hoa thân là lệ quỷ. Tồn tại ở nhân giới suốt mấy chục năm qua. Trong khoảng thời gian đó đã tích tụ rất nhiều âm khí. Cô như cũng có chút bản lĩnh. Cô lập tức lao tới tấn công quỷ sai. Nhân lúc sơ hở. Liền trực tiếp cướp Tiểu Linh bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao xa. Xuân Hoa lại là người bị tóm đực. Còn về phía Tiểu Linh. Dù đã cố nắm chặt tay của Xuân Hoa Nhưng cuối cùng hai người vẫn phải tách nhau ra Xuân Hoa là lệ quỷ Không thuộc về tam giới Nên đã bị quỷ sai đánh đến mức hồn bay phách tán Bến biển chẳng còn cơ hội luân hồi Mau chạy đi Đừng quay đầu lại Xuân Hoa dùng phần hồn phách còn lại Để giữ chân quỷ sai Để cho Tiểu Linh có đủ thời gian toát thân Gương mặt biến dạng Nài thay thế bằng một gương mặt vô cùng xinh đẹp Nhưng ánh mắt vẫn phản phất nét buồn mang mát Tiểu Linh không có đủ thời gian để đau thương Trực tiếp gạt đi nước mắt Chấp nhận bản thân là kẻ hèn nhát Gấp gáp bỏ chạy khỏi đó Chiếc chuông trên tay không ngừng trung lên Báo hiệu thời gian một nén nhang đã sắp hết rồi Sau từng ấy nằm Mỗi oán hận trong lòng của Xuân Hoa đã không còn. Thứ duy nhất khiến cho cô ấy cảm thấy luyến tiếc chính là không thể buông bỏ thù hận sớm hơn. Tân Minh, cuối cùng chúng ta vẫn không thể gặp lại nhau. Liệu ở trên cầu này hả anh có còn đứng đó đợi em? Hồn phách của Xuân Hoa vẫn tan biến thành những đốm sáng nhỏ. Sở dây chuyền cẩm thạch trên tay Vô tình rơi xuống đất Bở tan thành nhiều mảnh Đặt dấu chấm hết Cho mối duyên phận Kéo dài gần một thế kỷ của hai người Từng đốm sáng dần hòa mình vào không trung Bay qua dòng sông vong xuyên Nước chạy xiết Trên chiếc thuyền chở linh hồn Qua bờ bên kia chân cầu nại hà Có người lái đò đổi chiếc nón đen trọng vành Che kính gương mặt Chẳng ai nhìn thấy rõ dung mạo của gã Đến khi vài đốm sáng vô tình bay ngang qua Gã mới chầm chậm ngẩn đầu ngắm nhìn chớ trêu thay Đó lại là Tuấn Minh năm xưa Ông nội của Tiểu Linh Chỉ vì muốn chờ đợi người con gái mình thương yêu Mà nguyện trở thành gã lái đò Chở theo hàng vạn vong hồn Qua bên kia bờ sông Mong sao đến một ngày nào đó Có gặp lại xuân hoa Giữa môn vàng linh hồn ấy Nhưng hiện thực luôn luôn khắc nghiệt Đối với người có lòng Số phận của cả hai Tựa như loài bỉ ngạn Mọc ven theo bờ sông Vông Xuyên Suốt đời Suốt kiếp Chỉ thấy hoa không thấy lá Đến khi lá mọc Cũng là lúc cánh hoa khi úa tạng Tiểu Linh nỗ lực Chạy về hướng cánh cửa âm dương Mặt cho trên đường đi có hàng trăm cánh tay oan hồn Đang cố phương tra bám biếu lấy mình Bệ phía dì hồng Cây nhan trước tượng chung quỳ Trái chỉ còn một đoạn Thời gian đang giận bị rút ngắn lại Tiểu Linh vẫn chạy không biết mệt mỏi Ngay khi cô vừa nhìn thấy cánh cửa trước mặt Đột nhiên sợi dây đỏ Bị ai đó túng chặt lấy Khiến cho cô không thể nào chạy tiếp Tiêu Linh Ở lại với cha mẹ đi con Phía sau bỗng vang lên tiếng của cha mẹ cô Cái tim cô chợt đau thắt lại Là cha mẹ đang thiết ta gọi mình Cô vừa tính quay người Nhưng sực nhớ ra lời dặn của dì Hồng và Xuân Hoa Tuyệt đối đừng quay đầu Xích chút nữa bản thân bị ma quỷ mê hoặc Bởi vì phía sau lúc này Đang có rất nhiều thứ dơ bẩn nhắm vào cô sợi dây đỏ trên cổ tay Bất ngờ bị lực tác động kéo đứt Tàn nhang cuối cùng cũng rơi xuống Bảy ngọn nến xung quanh thân xác cô Đều đồng loạt tắt đi Cánh cửa âm dương đang dần đóng lại ngay trước mặt Dù cho cô đứng cách nó không còn xa Ở ngoài này Tuấn Minh thấy nhang đã cháy hết Nhưng vẫn không thấy cô có dấu hiệu hồi tỉnh Liền lo lắng hỏi Dạ, cô sao rồi Dì Hồng vẫn im lặng không trả lời Nhưng nhìn thái độ bất lực của bà Anh cũng phần nào đoán được kết quả Anh lập tức quỵ xuống Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tiểu Linh vào lòng Anh còn chưa có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình cho cô Cô tuyệt đối Không thể cứ như vậy Mà trời xa anh được Trong lúc vẫn còn đang mãi đấm chìm Trong một loạt cảm xúc đau thương Một ngọn nến đã tắt Bây giờ đột nhiên sáng lại Tiểu Linh đang nằm gọn trong vòng tay của Tướng Minh Bất ngờ mở mắt ra Trên môi Bất giác nở ra một nụ cười Quý giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Hoàng Quốc Hoa Dạ Quỳ Của tác giả Thẩm Nghiên Hy Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau Chúc quý thính giả một ngày an lành